Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lương, giám đốc thì mê cô thư ký nhà nghèo Đại gia thì mê cô bồi bàn Đứng chờ cả đêm dưới mưa Làm gì ngoài đời có cái chuyện đó được Phim là phải phản ánh cuộc sống đời thường mới đáng xem chứ Ông Lương thấy rõ là Hồng Đoan mâu thuẫn Đại gia mê cô gái nghèo chính là chuyện tình của ông và Hồng Đoan Sao nàng không nhận ra Ông còn hơn cả đại gia nữa Bởi đại gia chỉ có tiền Còn ông thì có cả tiền lẫn quyền, mà trong xã hội Việt Nam ngày nay thì quyền mới thực sự là quan trọng. Tuy vậy, ông chỉ nghĩ trong đầu thế thôi chứ không nói ra sợ Hồng Đoàn xấu hổ. Ông cười chống chế. Anh có để ý đến cốt truyện đâu, thấy nó thu hình đẹp thì xem cho vui thôi. Nói gì thì nói cũng phải công nhận Hàn Quốc có công mở đường cho cái kỹ thuật thu hình chú trọng đến cảnh đẹp và người đẹp. Nhờ vậy các nước khác như là Trung Quốc, Hồng Kông với Việt Nam mình đều phải đi theo, mặc dù chả có nước nào theo kịp. Hồng Đoan nói xuôi theo, ừ thì cũng chỉ được có một điểm là nhìn quần áo đẹp thôi. Tối nay ông Lương đang say sưa xem bộ phim Ngôi giang xuyên dân kiếp thì đại tá Dương Hùng gọi. Gọi giờ này thì chắc phải là tin quan trọng. Ông chộp ngay điện thoại đưa lên nghe trong khi Hồng Đoan lấy remote control vặn nhỏ tivi xuống. Mặc dù đã đoán trước kết quả mà nghe đàn em báo cáo, ông Lương vẫn giật mình sững sốt nghĩ đến hạ. Việc thừa nhận tội đã giết bà Kim Ngư bằng dây kẽm thắt cổ chứng tỏ những giấc mơ của hạ thật đáng sợ. Ông thoáng thấy rờn rợn lo cho quân vì ông mơ hồ đoán rằng từ ngày bị xét bánh không chết, có thể hạ đã biến thành phù thủy. Ông nghiêm giọng hỏi Dương Hồng: "Đã bắt giải tội phạm về chưa? Đã đem hết tang vật về chưa? Tôi muốn tận mắt nhìn thấy, rồi tôi sẽ chỉ thị bên văn hóa thông tin ngay sáng mai phổ biến cho cả phố huyện cùng biết để lấy lại lòng tin của mọi người, để các cơ sở thương mại yên tâm làm ăn, không phải sợ hãi nữa. Cậu hiểu ý tôi không? Đồng bào làm ăn lương thiện sợ nhất là cái nạn băng đảng chấn lột. Phố huyện mình chưa xảy ra bao giờ." cần cho mọi người biết, đây là tội phạm của một cá nhân chứ không phải là băng đảng và cá nhân ấy đã bị bắt rồi. Ý tôi là như thế, cho nên trưa nay tôi mới nhờ đến cái tài của cậu. Dương Hùng đáp, "Báo cáo anh, tôi hiểu. Toàn công tác đặc nhiệm đang trên đường về đây. Anh muốn nhìn mặt thằng thừa và kiểm tra tang vật thì mời anh chạy lại trụ sở công an, tôi cũng sẽ đến đấy ngay bây giờ." Ông Lương toan gác máy thì đại tá Dương Hùng tò mò hỏi thêm anh ạ. Thế ai tố cáo tội phạm mà chính xác như thế được? Đây cũng là một bài học mà công an chúng tôi cần phải học tập. Bởi nếu thư tố cáo của công dân mà chính xác thì tiết kiệm được biết bao nhiêu thời giờ và công sức cho ngành công an chúng tôi. Ông Lương vẫn tắt đắt. Lúc nào tiện tôi sẽ kể cho cậu nghe. Bây giờ hẵng cứ biết là mình giải quyết thật nhanh và thật gọn, vụ chấn lột đầu tiên xảy ra tại phố huyện để nhân dân an lòng là mừng lắm đó. Tôi sẽ đề nghị huyện ủy và ủy ban biểu dương các cậu. Cúp phôn rồi, ông Lương lật đật tụt xuống giường để thay quần áo, ông bà Hồng Đoan. Cái con bé Hạ, người yêu của cái thằng quân ghê gớm thật. Nó mơ chuyện gì lạ là, là cái chuyện ấy nó xảy ra. Nhưng như thế cũng tốt, vì nó giúp được công an điều tra. Hồng Đoan hững hờ hỏi cho có chuyện. Hạ nào? Cái con bé bị xét đánh hay à? Ông Lương vừa cài nút áo vừa đáp. Ừ, nó chứ ai. Ông đã toan kể cho Hồng Đoan nghe về giấc mơ của Hạ, thấy kẻ giết bà Kim Ngư đã thừa, nhưng ông lại thôi. Nghĩ tới Hạ, ông chợt nhớ đến Quân, ông chạy ngay lại đầu giường lấy phone bấm số gọi Quân để hăm hở báo tin. Đầu dây bên kia, Quân thấy số của bố vội hỏi. "Bố gọi con ạ?" Ông Lương hồi hộp nói ngay. "Con Hạ, người yêu của con nó nói đúng. Công an bắt được thằng thừa rồi." Thằng thừa thú nhận đã giết bà Kim Ngư. Công an tịch thu lại hết tất cả tang vật, tiền vàng nữ trang nó lấy của bà ấy. Còn báo tin ngay cho con hạ nó biết. Lúc ấy Quân đã lên thị xã để sáng mai đi làm, nghe bố nói Quân thở phào nhẹ nhõm. "Ôi, con cảm ơn bố. Không có bố thì chuyện này chắc chả bao giờ ra ánh sáng, mà không ra ánh sáng thì oan cho thằng Duy quá. Thôi để con nói ngay cho hạ nó biết." Ông Lương Văn Tắt kết luận: "Bây giờ bố chạy lại trụ sở công an đây, vì họ dẫn thằng thừa về và đem tang vật về đấy, thôi, thôi bố đi đây." Ông Toan toắt máy thì quân sực nhớ ra vội vã hỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net